Sự ra đi vội vã của anh ta đã để lại một chỗ trống và bây giờ chúng tôi muốn cô vào vị trí đó cho đến khi chúng tôi tìm được người thay thế. Sao cơ? Tôi cảm thấy máu rút cạn khỏi đầu mình. Tôi ư? Nhưng tôi mới làm được một tuần gì đó mà. Phải, Anastasia à, tôi hiểu nhưng Jack luôn bênh vực cho khả năng của cô, cậu ta đặt kỳ vọng vào cô rất nhiều. Tôi nín thở, anh ta kỳ vọng rất nhiều vào việc đè ngửa tôi ra. Chắc chắn rồi. Đây là bản mô tả chi tiết công việc. Đọc nó thật kỹ nhé. Sau đó chúng ta sẽ thảo luận về nó trong ngày hôm nay. Nhưng... Phải, tôi biết chuyện này rất đột ngột. Nhưng cô đã liên hệ với những tác giả chủ chốt của Jack. Các ghi chép của cô được các biên tập viên ủy nhiệm khác chú ý. Cô có một trí tuệ sắc xảo Anastasia hạ. Tất cả chúng tôi nghĩ rằng cô có thể làm được việc đó. Ok. Chuyện này không có thật. Nghe này, hãy nghĩ về việc đó, trong thời gian đó cô có thể tiếp quản văn phòng của Jack. Bà ấy đứng lên, khéo léo đuổi tôi đi và chìa bàn tay ra, tôi bắt lấy nó trong nỗi kinh ngạc tột cùng. Tôi rất mừng là anh ta đã đi. Bà ấy thì thầm và khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Khỉ thật, hắn đã làm gì bà ấy thế không biết. Quay lại bàn làm việc, tôi lấy chiếc BlackBerry ra và gọi cho Christian. Anh trả lời ngay hồi chuông thứ hai. Anastasia, em ổn chứ? Anh lo lắng hỏi. Họ vừa mới ủy nhiệm công việc của sếp cho em tạm thời ấy. Tôi thốt ra. Em đang đùa à? Anh thì thầm choang váng, anh có liên quan gì đến chuyện này không thế? Sạm tôi sắc hơn dự định. Không, không, không liên quan một tí nào. Ý anh là với tất cả sự tôn trọng Anastasia, em mới làm việc ở đó được khoảng 1 tuần và anh không hề có ý đó. Em hiểu, tôi cau mày, hình như Jack thực sự đánh giá cao em thì phải. Thế à? Giọng Christian băng giá, sau đó anh thở dài, "Trà, em yêu, nếu họ nghĩ là em có thể làm được việc đó thì anh chắc chắn là em làm được. Chúc mừng em, có lẽ chúng mình phải ăn mừng sau khi gặp Flynn." "Ừm, anh có chắc là anh không liên quan đến việc này không?" Anh im lặng một thoáng rồi trả lời bằng giọng trầm đe dọa. "Em nghi ngờ anh ư?" Em làm ăn cẩu đấy. Tôi nuốt khan, "Sở ạ, anh ấy sẽ nổi điên quá. Em xin lỗi." Tôi thở ra, cố kiềm chế, "Nếu em cần bất cứ điều gì, hãy nói cho anh biết, anh sẽ ở bên em." Và Anastasia này, sao cơ? Dùng chiếc BlackBerry của em, anh cụt lủn nói thêm, "Vâng, Christian." Anh cầm cúp máy như tôi mong đợi mà hít một hơi thật sâu. Anh nói rồi đấy, nếu em cần anh, anh luôn ở bên em." Lời nói của anh êm ái hơn nhiều, có vẻ rằng hòa. "Ồ, anh ấy thật hay thay đổi, tâm trạng của anh ấy cứ như một chiếc máy phát nhạc đang chạy nhịp điệu nhanh vậy." "Vâng." Tôi lẩm bẩm, "Em phải đi rồi, em phải chuẩn văn phòng mà." "Nếu em cần anh, anh nói rồi đấy nhé." Anh thì thầm, "Em biết rồi, cảm ơn anh Christian, em yêu anh." Tôi cảm nhận được nụ cười toe toét của anh ở đầu bên kia, tôi đã giành lại được anh rồi. Anh cũng yêu em, em yêu. Ồ, tôi có bao giờ chán nghe câu nói đó từ anh không nhỉ? Em sẽ nói chuyện với anh sau nhé. Sau nhé, em yêu. Tôi cúp máy và liếc nhìn văn phòng của Jack, văn phòng của tôi, Chúa ơi, Anastasia Steele, quyền biên tập viên ủy nhiệm, ai mà ngờ được cơ chứ, tôi nên đòi tăng lương mới phải. Jack sẽ nghĩ gì nếu hắn biết nhỉ? Tôi dùng mình trước suy nghĩ đó và vẫn vơ nghĩ không biết anh ta dành cả buổi sáng của mình làm gì nếu không ở New York như dự định tôi bước vào văn phòng của hắn, của tôi ngồi xuống bàn làm việc và bắt đầu đọc bản mô tả công việc. Lúc 12 rưỡi, Elizabeth gọi điện cho tôi Anna, chúng tôi cần cô có mặt trong một cuộc họp lúc 1 giờ ở văn phòng họp của ban giám đốc. Cherry Rose và K Pesty sẽ ở đó. Cô biết đấy, giám đốc và phó giám đốc công ty ấy mà, tất cả các biên tập viên ủy nhiệm đều có mặt. Khỉ thật, tôi có cần chuẩn bị gì không ạ? Không, đây chỉ là một cuộc gặp mặt thân mật, chúng ta tổ chức một tháng một lần thôi, sẽ có cả đồ ăn trưa luôn. Tôi sẽ có mặt ngay, tôi cúp máy. Chết tiệt. Tôi kiểm tra bảng phân công hiện tại của các tác giả của Jack. Phải, tôi đã làm việc với họ rồi. Tôi có 5 tập bản thảo mà anh ta đang ủng hộ. Thêm 2 tập nữa, và 2 bản này thực sự nên được cân nhắc xuất bản. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi không thể tin được là đã đến giờ ăn trưa. Thời gian cứ thế trôi đi. Và tôi yêu công việc này. Có quá nhiều việc cần phải giải quyết buổi sáng hôm nay. Một tiếng ping, tựa lịch của tôi thông báo một cuộc hẹn. Ôi không, Mia... Phấn khích quá, tôi đã quên bén mất bữa trưa của chúng tôi. Tôi lần mò trước Blackberry và cố gắng gọi cho cô bé. Điện thoại tôi rung lên. Là anh ấy ở quầy lễ tân. Giọng Claire thỉ thào. Ai cơ? Trong một thoáng, tôi đã nghĩ đó có thể là Christian. Vị thần tóc vàng ấy. Ê Tha Nư? Ồ, anh ấy muốn gì nhỉ? Ngay lập tức, tôi cảm thấy tội lỗi vì đã không gọi cho anh ấy. Ethan trong chiếc áo sơ mi xanh kẻ caro, áo phông trắng và quần bò, quyệ thật tươi khi tôi xuất hiện. "Oa, wow, trông em quyến rũ quá, Stilly." Anh nói và gật đầu ngưỡng mộ rồi ôm nhanh tôi một cái. "Mọi chuyện ổn cả chứ anh?" Anh cau mày. "Mọi chuyện ổn cả, Anna, anh chỉ muốn gặp em thôi, cũng lâu rồi anh chưa gặp em và anh muốn kiểm tra xem quý ngài giàu sụ đối xử với em thế nào." Tôi đỏ mặt và không nén nổi nụ cười. "Được rồi, Ethan reo lên, giơ hai tay lên, anh có thể hiểu được qua nụ cười bí hiểm của em, anh không muốn biết nữa, anh đến với khả năng mỏng manh là em đang ăn trưa, anh đang ghi danh ở sheet hồ cho một khóa học về tâm lý vào tháng 9 cho khóa học thạc sĩ của anh. "Ôi, Ethan, có quá nhiều việc đã xảy ra, em có cả tỉ thứ để kể cho anh, nhưng bây giờ em không tiện kể, em phải họp rồi." Một ý tưởng chợt thúc mạnh vào tôi. và em không biết anh có thể làm ơn giúp em một việc được không? Rất rất quan trọng. Tôi chắp hai tay lại thỉnh cầu, chắc rồi, anh nói, "Bôi rối trước sự khẩn cầu của tôi. Em định ăn trưa với em gái của Christian và Elias, nhưng em không liên lạc được với cô ấy, và em vừa mới nhận được tin về cuộc họp. Anh có thể làm ơn đưa cô ấy đi ăn trưa được không? Xin anh đấy." "Oái, Anna, anh không muốn chăm nom một cô bé ngỗ nghịch đâu. Đi mà Ethan." Tôi nhìn anh bằng đôi mắt van nài dễ mềm lòng nhất. Anh đảo mắt và tôi biết tôi đã chinh phục được anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Em sẽ nấu gì đó cho anh chứ. Anh thỉ thầm. Chắc rồi, cái gì cũng được, lúc nào cũng được ạ. Vậy cô bé đó ở đâu? Có lẽ lúc này cô ấy đang đến đây rồi. Và y như rằng tôi nghe thấy giọng cô bé. Anna! Cô bé gọi từ cửa chính. Cô bé gọi từ cửa chính. Chúng tôi cùng quay người lại, và cô bé đó đứng đó, tròn trịa và cao ráo, với mái tóc kiểu pop bóng mượt màu đen, mặc một chiếc váy ngắn màu xanh bạc hà và đi đôi giày mềm cao gót có dây đeo quanh cổ chân, trông cô bé thật tuyệt vời. "Cô bé ngỗ nghịch đây á?" anh thì thầm, há hốc miệng nhìn cô bé. "Vâng, cô bé con cần được chăm nom đấy ạ." Tôi thì thầm đáp lại, "Chào em Mia." Tôi ôm Mia trong lúc cô bé nhìn Ethan chằm chằm. "Mia?" Đây là Ethan, anh trai của Kid. Anh gật đầu, lông mày nhướng lên vẻ ngạc nhiên, Mia chớp mắt mấy lần khi cô bé đưa tay ra cho anh. Rất vui được gặp em, Ethan khẽ nói nhanh và Mia lại chớp mắt lần nữa, thoáng im lặng, cô bé đỏ mặt. Mẹ ơi, tôi không nghĩ rằng mình đã từng thấy cô bé đỏ mặt. Chị không đi ăn trưa được, tôi ủy oải nói. Ethan đã đồng ý đưa em đi ăn, như thế ổn chứ? Thỏa thuận tiện như thế được không nhỉ? Chắc chắn rồi ạ. Cô bé nói nhỏ. Mia nhỏ nhẹ, chuyện này quá là kỳ lạ. Vậy thì bây giờ đến lúc anh làm nhiệm vụ rồi. Sao nhá Anna? Ethan nói và dưa cánh tay ra cho Mia. Cô bé nhận lấy nó với nụ cười bẽ lẽn. Tạm biệt Anna. Mia quay lại với tôi và làm khẩu hình. Ôi chúa ơi! Và tặng tôi một cái nhai mắt rất cứng điệu. Rồi ơi, cô bé thích ăn ấy, tôi vẫy tay với họ khi họ rời tòa nhà, tôi băn khoăn không biết Christian sẽ nghĩ gì về việc em gái mình hẹn hò nữa, suy nghĩ đó làm tôi khó chịu, cô ấy chạc tuổi tôi nên anh ấy không thể phản đối được, đúng không nhỉ? Chúng ta đang phải đối mặt với Christian đấy, tiệm thức đáng ghét quay lại, mồm miệng ngoa ngoắt, áo len và ví móc ở cánh tay. Tôi lắc đầu để xua hình ảnh đó ra, Mia là một người phụ nữ đã trưởng thành và Christian có thể biết điều đó, đúng không nào? Tôi bỏ qua suy nghĩ đó và quay lại căn phòng của sách, uh, ờ, của tôi để chuẩn bị cho cuộc họp. Khi tôi quay về đã là 1 rưỡi, cuộc họp diễn ra suôn sẻ, tôi thậm chí còn được chấp thuận cho việc xúc tiến hai tập bản thảo mà tôi đang bảo vệ, cảm giác đó thật hăng say. Trên bàn tôi là một cái giỏ đan bằng liễu gai khổng lồ, kết hoa hồng trắng và hồng phấn đẹp mê hồn. Oa, wow, chỉ riêng mùi hương thôi cũng đã tuyệt lắm rồi. Tôi mỉm cười và cầm tấm thiệp lên, tôi biết là ai gửi. Xin chúc mừng quý cô Stelly, tất cả là nhờ công sức của em, không có sự giúp đỡ nào từ phía vị CEO thân thiện và tự cao tự đại quá mức của em. Yêu em, Christian. Tôi cầm chiếc BlackBerry lên để email cho anh ấy. Từ Anastasia Steele, chủ đề Tự cao tự đại, ngày, ngày 16 tháng 6 năm 2011, 15 giờ 43 phút, đến Christian Grey. Là kiểu điên ưa thích của em, cảm ơn anh vì những bông hoa thật đẹp. Chúng được chuyển đến trong một chiếc giỏ liễu gai khổng lồ, khiến em nghĩ rằng những chuyến picnic và những cái khăn. Từ Christian Grey, chủ đề Không khí trong lành. Ngày ngày 16 tháng 6 năm 2011, 15 giờ 55 đến Anastasia Steele. Điên à, bác sĩ Flynn có lẽ sẽ chia sẻ vài điều về vấn đề đó đấy. Em thích đi picnic à? Chúng ta có thể vui vẻ ở ngoài trời, Anastasia. Ngày hôm nay của em thế nào, em yêu? Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Ôi mẹ ơi, tôi đỏ mặt khi đọc thư trả lời của anh từ Anastasia Steele, chủ đề: Quang Nhật, ngày ngày 16 tháng 6 năm 2011, 16 giờ, đến Christian Grey, ngày hôm nay chơi đi vùng vụt ấy, em gần như không có lấy một giây để nghĩ đến bất cứ việc gì ngoài công việc. Em nghĩ em có thể làm việc này, em sẽ kể cho anh nhiều hơn khi về nhà nhá. Đi chơi nghe thú vị lắm, yêu anh. Cái bút, đừng lo về bác sĩ Flynn nhé. Điện thoại tôi rung lên, là Claire ở bộ phận lễ tân, cô ấy khau khát muốn biết ai đã gửi hoa và điều gì đã xảy ra với Jack. Trúi đầu trong văn phòng cả ngày, tôi đã bỏ lỡ những câu chuyện buôn dưa lê, tôi nhanh chóng kể với cô ấy lãng hoa, là do bạn trai tôi gửi và tôi không biết chuyện rách ra đi. Chiếc BlackBerry của tôi rung lên và tôi nhận được một email khác từ Christian. Từ Christian Grey, chủ đề anh sẽ cố Ngày ngày 16 tháng 6 năm 2011, 16 giờ 09, đến Anastasia Steele. Không lo lắng, sau nhé, em yêu. Christian Grey, CEO Grey Enterprise Holdings. Lúc 5 rưỡi, tôi dọn dẹp bàn làm việc, tôi không tin được là ngày hôm nay đã trôi đi. Tôi phải quay lại Escalà và chuẩn bị cho cuộc gặp với bác sĩ Flynn. Tôi thậm chí còn chưa có thời gian chuẩn bị các câu hỏi. Có lẽ hôm nay chúng tôi có thể gặp mặt lần đầu tiên và biết đâu Christian sẽ cho tôi gặp lại ông ấy. Tôi dùng mình để rũ suy nghĩ đó ra khỏi đầu trong lúc lao nhanh ra khỏi văn phòng và vẫy tay nhanh chào tạm biệt Claire. Tôi còn phải lo cho sinh nhật của Christian nữa, tôi biết mình sẽ tặng gì cho anh ấy rồi. Tôi muốn anh ấy nhận được nó tối nay trước khi chúng tôi đi gặp Flynn, nhưng làm thế nào được nhỉ? Bên cạnh bãi đậu xe là một cửa hàng nhỏ có bán đồ du lịch rẻ tiền, hứng khởi tràn ngập lòng tôi khi tôi len lỏi vào bên trong. Christian đang nói chuyện qua chiếc BlackBerry, đứng nhìn qua bức tường kính, khi tôi bước vào căn phòng lớn, một tiếng sau đó, quay người lại, anh cười toe toét với tôi và kết thúc cuộc gọi. "Cross, thế là tốt rồi, báo cho Bernie và chúng tôi sẽ đi từ đó, thế nhé." Anh bước về phía tôi khi tôi đứng bẽn lẽn ở lối ra vào. Anh đã thay sang một chiếc áo phông trắng và quần bò, đúng kiểu gã trai hư hỏng và khiêu gợi. "Wa. Wow. Chào buổi tối, Costelli." Anh thì thầm và cúi xuống hôn tôi. "Chúc mừng em đã được thăng chức." Anh vòng tay quanh người tôi. "Anh có mùi ngon quá. Anh tắm rồi. Anh vừa mới tập thể thao với Claudie. Ô, oh, đã khiến anh ta ngã trỏng vó hai lần." Christian cười tươi, thật trẻ con và hài lòng với bản thân mình Nụ cười tue tét của anh ấy thật dễ lây lan Chuyện đó không thường xảy ra ạ Không, thật vui khi nó xảy ra, em đói chưa? Tôi lắc đầu Sao thế? Anh co mày với tôi Em hồi hộp về chuyện bác sĩ Flynn ấy mà Anh cũng thế, ngày hôm nay của em thế nào? Anh bỏ tôi ra Và tôi tóm tắt ngắn gọn cho anh nghe Anh lắng nghe chăm chú Ồ, có thêm điều này em nên nói với anh Tôi bổ sung, em đã định đi ăn trưa với Mia." Anh nhướng lông mày vẻ ngạc nhiên, "Em chưa kể với anh điều đó. Em biết em quên mất, em không đi được vì vướng cuộc họp và Ethan đưa cô bé đi ăn thay em rồi." Mặt anh sầm lại, "Anh hiểu, đừng cắn môi nữa. Em phải đi tắm rửa đây." Tôi chuyển chủ đề rồi quay người bước đi trước khi anh kịp phản ứng gì thêm.